Cùng đông đảo ác ma giết nhau không ngớt. Dương lăng nhíu mày. Cảm giác được một cổ nguy hiểm đáng sợ. Thanh âm lẩm bẩm của ác ma đội trưởng mai thước đặc rất nhỏ. Người bình thường căn bản là không nghe thấy. Nhưng bản thân dưới tác dụng cường hóa qua vô số lần của luyện thể vô quyết. Dương lăng vô luận là thị lực hay là thính lực đều vượt xa người thường. Mai thước đặc lẩm bẩm điều gì cũng nghe rõ ràng. Lần sau giết chết một tên thâm uyên ác ma. Nhất định phải mang thân thể của bọn chúng chuyển vào vu tháp không gian Rồi mới luyện hóa linh hồn của bọn họ Dương lăng đầu óc nhanh chóng xoay chuyển Nghĩ ra biện pháp đối phó Hắn cũng không tin Sau khi thu hồi lấy thi thể của thâm uyên ác ma Không lưu lại một dấu vết nào Đối phương còn có thể hoài nghi mình Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương chín Chương 597 Hồng Hà cốc mọi người tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đã chạy tới lạc nhật bình nguyên. Trên đường đi, trên cơ bản cứ mỗi 200 giảm lại gặp phải một đội thâm uyên ác ma tuần tra. Có vài lần suýt chút nữa hai bên gặp nhau. Cũng may, dưới sự cảnh giác của Dương Lăng, lần nào cũng kịp thời ẩn nấp, hữu kinh vô hiểm. Sau mấy canh giờ vừa chờ đợi lo lắng vừa phải chạy nhanh, đừng nói đông đảo kim sắc đấu vòng võ sĩ chỉ có thực lực thánh vực. Ngay cả nhóm lưu lãng giả cũng thở ra như sấm Thấy bọn họ càng chạy càng chậm Đao phong võ sĩ Lý Cha Đức xâm nhíu mày Hô một tiếng ra tốc chạy lên phía trước đội ngũ Dương Lăng vinh đệ đến tòa sơn cốc ở phía trước nghỉ ngơi một lát đi Được, nghỉ ngơi một chút cũng tốt Nhìn đám người thi vu vương cùng yêu cơ đầm đìa mồ hôi bên cạnh Dương Lăng gật gật đầu Chỉ huy mọi người tăng tốc tiến nhanh Sơn cốc không phải rất lớn nhưng sâu không lường được Đường đi vào uốn lượn như một dòng suối nhỏ Phát hiện có một cái tiểu hồ trong suốt Cây cối xum xuê tươi tốt Ba mặt vây quanh bởi núi vách đá cao cả ngàn trượng Cực kỳ bí ẩn Cho dù một đám ác ma có đi qua bên ngoài sơn cốc Chỉ cần không tiến đến lục soát Tuyệt đối không cách nào phát hiện hành tung của mọi người Rốt cuộc cũng an toàn Đúng vậy Cũng không biết có chuyện gì xảy ra với đám thâm uyên ác ma này, như thế nào đột nhiên lại gia tăng tuần tra như thế. Sau khi tiến vào sơn cốc, mọi người hoàn toàn bình tĩnh lại. Có người nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, có người tựa vào gốc cây thảo luận những dị động của ác ma, có người dùng nước hồ lạnh như băng mà tẩy dừa. Khác với mấy con điều trùng hắc long vương cùng phi long vương đang tựa ở trên cây hồng học thở, yêu cơ cần mẫn hơn nhiều. Sau khi hít thở mấy hơi liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra thịt thú cùng hương liệu đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đốt lửa lên, chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn cho Dương Lăng. Tay chân mau lẹ, như con tiểu mật phong vội vàng chạy qua chạy lại, phảng phất như một thị nữ đã được huấn luyện. Dương Lăng vinh đệ, đây là thị nữ thiếp thân của ngươi à Hát. Nhìn yêu cơ vừa xinh đẹp lại vừa siêng năng, Lý Cha Đức xâm trước mắt sáng ngời. Nữ nhân xinh đẹp hắn đã gặp nhiều, những thần giai nữ cường giả thực lực cường đại cũng không hiếm thấy. Nhưng xinh đẹp lại siêng năng như yêu cơ, lại là nữ nhân có thực lực nhất định thì chưa gặp nhiều lắm. Càng quan trọng chính là yêu cơ còn có một cổ khí chất mà nữ nhân bình thường không có, gợi cảm, thành thục, còn mang theo một tia bướng bỉnh của liêu nhân. Việc này, cứ xem là vậy đi. Dương Lăng trầm ngâm không nói. Lập tức hàm hồ trả lời cho qua chuyện Không biết là do sau khi thuần hóa đã thay đổi cả con người hay là do tu luyện mà thành Cử chỉ của yêu cơ càng ngày càng ôn nhu Càng ngày càng có khí chất của nữ nhân Những người không biết tình huống Tuyệt đối không tưởng được thân phận chính thức của nàng Lý cha đức xâm trước mắt sáng ngời Ánh mắt của mấy tên lưu lãng giả khác cũng đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn cùng đồn bộ vành lên của nàng Mắt thấy Lý Cha Đức sâm tựa hồ có cảm giác đặc thù đối với yêu cơ, Dương Lăng trong lòng cảm giác có điểm không ổn, vốn định lặng lẽ giải thích một chút, nhưng trong thời gian ngắn cũng không biết nên mở miệng nói ra như thế nào, cũng không thể thẳng thắng mà nói. Vinh Đệ, ngươi đang nhìn một tên nhân yêu đấy, xách xách thơm, thật là thơm, ngay khi Dương Lăng còn đang trầm ngâm không biết mở miệng như thế nào. Lý cha Đức Xâm đã chạy nhanh tới trước mặt yêu cơ, lấy cớ nói chuyện để tiếp cận. Bây giờ vẫn còn chưa chín, đợi lát nữa thì sẽ càng thơm hơn. Yêu cơ tát lạp cười cười, nhẹ nhàng đổ thêm một ít mở thơm lên thịt nướng, rắc vào thêm chút hương liệu. Có lẽ là do khí trời nóng bức, có lẽ là do đang ngồi gần đống lửa, mặt cười trong trắng ửng hồng, thoạt nhìn càng thêm mê người. Thơm! vừa ngửi thấy mùi thơm này là đã muốn ăn rồi úp đầu lưỡi của ta nghe mùi thơm mê người lý cha đức sâm không thể chờ đợi thêm liền cắt lấy một miếng thịt nuốt vào đáng tiếc thơm thì đúng là thơm đấy nhưng thiếu chút nữa đầu lưỡi đã bốc khói vội chụp lấy cái chén nước mà yêu cơ dùng để rửa nốc vào luống cuống tay chân nhìn thấy yêu cơ bên cạnh bật cười thật sự là hỗn đàn So với cái tên hầu tử to xác kia còn ngốc hơn Nhìn tên cử viên vương đang dương dương tựa vào cây mà thở Yêu cơ cười cười cắt ra một miếng thịt nhỏ Nhẹ nhàng thổi một chút Rắc thêm ít hương liệu rồi đưa cho Lý cha Đức xâm bên cạnh Đại nhân nhà chúng ta nói Nóng lòng vội và ăn thịt như ngươi vậy Sợ rằng có đem cả đầu nhũ chưa nuốt hết vào rồi Cũng không biết nó có mùi vị thế nào Xách xách, cùng là một miếng thịt Tại sao tiểu thư có thể cắt xuống một miếng thơm như vậy? Lý cha đức xâm mang miếng thịt mà yêu cơ đưa sang một ngụm nuốt vào. Rồi vung đao cắt xuống một miếng thịt đùi. Bắt trước yêu cơ rắc vào thêm ít gia vị. Nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách hai bên. Nói một chút về những sự việc lý thú khi lưu lãng. Không lâu, tựa như điều đại hôi lang gọi luôn tên của yêu cơ lửa gần dơm A. Rất nhanh, hai người đã đánh lên một mảnh lửa nóng. Dương Lăng ở một bên thấy vậy đành lắc đầu, không nghĩ tới, chuyện này lại phát triển theo hướng mà mình đang lo lắng. Có nên hay không nói sớm cho Lý Cha Đức Sâm biết sự tình, nhìn yêu cơ cùng Lý Cha Đức Sâm nói nói cười cười. Dương Lăng nhíu mày, cứ để cho bọn họ hai người tiếp tục phát triển như vậy, tuyệt đối không phải là biện pháp. Nhưng, nhìn khuôn mặt tươi cười của yêu cơ, từ sau khi thuần hóa đến giờ chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ như vậy. Trong nhất thời hắn lại trần trờ không quyết. Tâm nguyện lớn nhất của yêu cơ chính là trở thành một nữ nhân. Một nữ nhân đúng theo ý nghĩa của nó. Vì thế, nàng đã bất chấp tất cả mà tu luyện. Hy vọng có thể nhanh chóng tiến dai lên thần dai. Sau khi hóa hình sẽ trở thành một người nữ nhân chính thức. Người khác không biết nàng đã phải nỗ lực nhiều như thế nào. Nhưng thông qua linh hồn ấn ký ở sâu trong ốc. Dương Lăng lại biết rất rõ ràng. Quên đi, đi một bước tính một bước vậy, nhìn nụ cười như hoa đào sáng lạn của yêu cơ, lại nhìn tên hoa si lý cha đức sâm dương lăng âm thầm thở dài. Có một số việc, thuận theo tự nhiên thì tốt, can thiệp thô bạo ngược lại có lẽ sẽ làm mọi việc thêm xấu. Sau khi đã nghỉ ngơi hơn một canh giờ, mọi người lại lên đường tiếp tục chạy tới lạc nhật bình nguyên, khác với lúc trước. Lý cha Đức xâm phái hai gã lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần cản phía sau. Còn chính mình thì lấy danh nghĩa dẫn đường chạy lên phía trước. Mượn cơ hội nói nói cười cười với yêu cơ đang ở phía sau dương lăng. Tát lạp tiểu thư, đêm nay ăn gì? Lý cha Đức xâm ngự khí ôn nhu hiếm thấy. Mấy cái nhũ chứ đều bị ngươi ăn hết cả rồi. Ngoại trừ ăn lương khô, còn có thể ăn gì nữa đây? Yêu cơ lườm Lý cha Đức Xâm một cái. Nhớ đến bộ dáng ăn không kịp đợi của hắn. Trên mặt tươi cười vui vẻ. Hắc hắc. Thật sự không có biện pháp. Tại chúng thơm quá không chịu được. Nếu không. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi săn mấy con thỏ nhỏ hoặc vài con cừu béo về. Lý cha Đức Xâm cùng yêu cơ nói nói cười cười. Quan hệ càng lúc càng mật thiết. Dương Lăng thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng. Dứt khoát vùi đầu chạy đi, mắt không dám nhìn nữa Chịu ra một đội giác phong thú thể lực dư thừa Chỉ huy chúng nó cảnh giới chung quanh Tránh cho đột nhiên gặp phải một đám thâm uyên ác ma Nghỉ ngơi một lúc, tốc độ của mọi người rõ ràng nhanh lên Giống như những con chim to sẹt qua trong rừng rậm Ngoại trừ một chuỗi dấu chân nhàn nhà Không có lưu lại dấu vết gì Dưới sự dự báo và cảnh giác của Dương Lăng Lần lượt tránh thoát được mấy tên thâm uyên ác ma đi tuần tra. Hữu kinh vô hiểm nhanh chóng đi tới. Oanh sau mấy canh giờ, mọi người đi tới trước một con sông lớn. Mặt sông không phải rất rộng, nhưng nước chảy rất xiết. Ba phải đá ngầm liền phát ra âm thanh ỉ ẩm như tiếng sấm. Chảy ngoằn ngoèo từ phía tây tới. Tại trước mặt mọi người hình thành nên một cái hà cốc. Làm kẻ khác càng thêm ngoài ý muốn chính là nước sông rất đục. Trong đó lại có rất nhiều tia màu đỏ. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là máu tươi tới lui không ngừng. Hồng Hà Cốc, rốt cuộc cũng đến được Hồng Hà Cốc. Nhìn Hà Cốc trước mặt, hắc bảo lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư đang dẫn đường hưng phấn không thôi. Sau khi lướt qua Hồng Hà Cốc, bay qua thêm vài tòa núi lớn thì sẽ đến Lạc Nhật Bình Nguyên. Ở đó, trong phương viên mấy trăm vạn giảm chỉ có một tòa lưu lãng thành duy nhất. Chỉ cần tiến vào lưu lãng tòa thành Cho dù thâm uyên ác ma có cường thịnh trở lại Cũng không dám đuổi theo đến đó Có thể hoàn toàn thả lỏng người mà lấy lại sức Rồi tìm kiếm cơ hội để lẻn vào nguyệt lượng hà Kỳ quái Nước sông này sao thoạt nhìn giống như máu tươi vậy Yêu cơ nhíu mày Nói ra nghi vấn trong lòng mọi người Là xích kim sa Trong nước sông có chứa không ít xích kim sa màu đỏ Cho nên thoạt nhìn mới có bộ dáng này Nhìn yêu cơ đứng bên cạnh đang nghi hoặc khó hiểu Lý cha đức xâm cười cười Tiếp theo nói Xích kim sa phi thường chân quý Có thể đề cao rất lớn độ cứng và độ bền của vũ khí Đáng tiếc Nước sông chảy quá nhanh Nên rất khó có thể vớt được xích kim sa lên Bởi vì tạp chất rất nhiều Cho nên dù có vớt lên được cũng rất khó có thể dùng để luyện chế ra vũ khí Đúng vậy Theo truyền thuyết thật lâu trước kia Bên trong hồng hà cốc khắp nơi đều là xích kim sa tinh thuần. Khi đó, các thế lực cùng cường giả ở các đại vị diện vì mảnh đất này mà bộc phát ra xung đột kịch liệt, cướp sạch hết xích kim sa trong hồng hà cốc đi. Hàng vạn năm qua, ngoại trừ nước sông bị ô nhiễm này, cái gì cũng không còn. Nhớ tới truyền thuyết lâu đời, lại nhìn nước sông đang cuồn cuộn chảy không ngừng, hát bảo lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư cảm khái không thôi. ngoại trừ chủ thần cao cao tại thượng vị diện thủ hộ giả cùng vị diện lưu lãng giả một tên cường giả thượng vị thần đỉnh cho dù mạnh mẽ đến bao nhiêu thì cuối cùng cũng chết hồng hà cốc tráng lệ đã từng nghênh đón một người rồi lại một người chủ nhân và cũng mai táng chẳng biết bao nhiêu xương cốt nhưng do nước sông cuốn đi và bồn đất ứ động lại dần dần theo năm tháng những người chết đi ngay cả một phần cũng không có lưu lại chỉ còn mỗi nước sông vẫn đục vẫn tiếp tục cuồn cuộn chảy có thể đề cao rất nhiều độ cứng và độ bền của vũ khí. Nhớ tới ô sa quáng trên ô sa đảo của nữ hải đạo mà cách lệ đặc, Dương Lăng trong lòng vừa động, đi về phía trước vài bước, múc lên một ít nước sông rồi cẩn thận quan sát, đưa tay bóp bóp thử xích kim xa quáng nhỏ như hạt cát. Cứng, so với vẫn thạch từ di vị diện rơi ra khỏi cái khe không gian còn cứng hơn. Sau khi sờ sờ một chút, Dương Lăng ngoài ý muốn phát hiện độ cứng của xích kim sa quáng còn vượt xa so với dự liệu của mình. Cho dù có dùng hết sức lực cũng không thể bóp nát. Cái khác không nói, về phương diện độ cứng đã vượt xa ô xa quáng. Không cách nào tưởng tượng, một kiện vũ khí toàn bộ do xích kim sa quáng này luyện chế ra sẽ cứng rắn đến cỡ nào. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. mươi 598, ma quỷ đằng xích kim sa rất cứng, có thể dùng để luyện chế vũ khí cao nhất, đáng tiếc, không chỉ có ẩn chứa rất nhiều tạp chất mà còn cực khó để thu lấy. Nếu chỉ dùng một đôi tay mà đi vớt, sợ rằng vớt cả ngàn năm, cả vạn năm cũng không đủ xích kim sa để luyện chế một thanh trường kiếm. Dương Lăng Vinh Đệ, không cần phải nhìn, trải qua cả ngàn vạn năm tranh đoạt, có lẽ xích kim sa đã bị vớt sạch hết cả rồi. chỉ còn lại một ít tạp chất mà thôi cho dù miễn cưỡng vớt lên một chút cũng không có biện pháp lọc ra lý cha đức sâm lắc đầu nhìn dương lăng cẩn thận nghiên cứu xích kim sa ở trong tay sau đó nhìn không chuyển mắt hồng hà đang cuồn cuộn chảy hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý niệm trong đầu dương lăng về cơ bản người nào lần đầu tiên đi tới hồng hà cốc cũng đều có loại ý nghĩ này năm đó Hắn lần đầu tiên đi tới nơi này cũng không có ngoại lệ, bỏ ra mấy ngày liền cũng chỉ vớt được một ít xích kim sa, hơn nữa vẫn còn ẩn chứa rất nhiều tạp chất, căn bản là không có cách nào tinh luyện ra xích kim sa. Bất đắc dĩ đành phải bỏ cuộc, đúng vậy, xích kim sa tại các đại vị diện đều cực kỳ chân quý, nếu Hồng Hà Cốc còn có thể xuất ra xích kim sa thì đã sớm có rất nhiều người chen lấn mà vớt rồi. Còn đâu đến phiên chúng ta đứng ở đây? Nhìn nước sông đục ngầu, hắc bào lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư lắc đầu. Mấy vạn năm trước, hắn đã đi theo trường lão trong tộc đến đây một lần. Lúc ấy, trên bãi cát ở Hồng Hà Cốc thỉnh thoảng vẫn có thể nhặt được vài khối xích kim xa quáng. Đáng tiếc, cả tòa Hồng Hà Cốc đều bị thiên sứ của Vân Trung Thành chiếm lấy. Người khác căn bản là không cách nào tiến vào. Sau khi đợi được thiên sứ 12 cánh của vân trung thành tất cả rút đi thì đã không còn một thứ gì. Không đúng, nếu xích kim sa đều bị vớt sạch đi hết, thì tại sao nước sông vẫn còn đục như vậy? Như thế nào vẫn còn lẫn rất nhiều xích kim sa li ti như thế? Dương lăng nghi hoặc lắc đầu. Hồng hà bắt nguồn từ ngọn đại tuyết sơn lợi văn tư đốn. Nơi đó hàng năm băng tuyết bao phủ, nước suối chảy ra cực kỳ trong suốt. Bất quá hắc vào lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư vân vê dâu mép hoa dâm, dừng một chút rồi nói, nước suối trong suốt hội tụ lại thành dòng sông, sau khi chảy qua xích kim sơn hùng vĩ thì trở nên vẫn đục như vậy. Vậy trên xích kim sơn có còn xích kim sa hay không? Dương lăng trước mắt sáng ngời, không có, đã sớm không còn, chỉ là bên trong đất còn lẫn một ít xích kim sa kém chất, bị nước sông cuốn theo mà thôi. Vi nhĩ khảo khắc tư lắc đầu, làm cho Dương Lăng vừa mới thấy được một tia hy vọng lại thất vọng không thôi. Bây giờ đã không còn kịp chạy tới Lạc Nhật Bình Nguyên nữa, thôi thì cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Nhìn nước sông đục ngầu, lại nhìn dãy núi liên miên chập trùng ở bờ bên kia, Lý Cha Đức xâm dứt khoát quyết định dựng trại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm để dành sức chuẩn bị đi tiếp. Trong phương viên mấy trăm vạn dặm của Lạc Nhật Bình Nguyên chỉ có duy nhất một tòa lưu lãng thành. Sau khi tiến vào đó thì sẽ an toàn. Nhưng đoạn đường từ Hồng Hà Cốc đi đến Lạc Nhật Bình Nguyên lại rất khó đi. Không chỉ có thâm uyên ác ma ẩn hiện, còn có rất nhiều thần giai ma thú cường đại. Nói không chừng, không chết trong tay đông đảo thâm uyên ác ma. Ngược lại bị thượng vị thần thú cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi cứ dựng chạy trước đi. Ta đi ngược dòng lên xích kim sơn một chút. Nắn nắn xích kim sa cứng rắn trong tay. Dương Lăng có điểm không cam lòng cứ như vậy tay không bỏ qua. Chỉ huy đám người thi Vu vương và hải đức lạp dọc theo dòng sông nhanh chóng đi tới. Chuẩn bị nhìn xem tình huống cụ thể. Dương Lăng, chờ một chút, chúng ta cùng đi. Cùng kiếm thần nhìn nhau một cái. Tinh linh đại tế tự phân phó tộc nhân dựng chạy rồi cùng kiếm thần nhanh chóng đuổi theo nhóm Dương Lăng. Dương Lăng thực lực rất mạnh, lực công kích cường đại vượt xa tưởng tượng của hai người. Nhưng đối với tình huống trong thần ma mộ chàng lại không biết tí gì. Tinh linh đại tế tự lo lắng hắn tuổi trẻ khí thịnh chạy loạn khắp nơi, trong lúc vô tình sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Dương Lăng huynh đệ, chờ một chút, để ta dẫn đường cho các ngươi. Sau khi lắc đầu, Lý Cha Đức xâm liền phóng người đuổi theo nhóm Dương Lăng. Bất quá. Nói là chuẩn bị dẫn đường cho mọi người còn không bằng nói là hy vọng có thể được ở cùng một chỗ với yêu cơ nhiều hơn. Dưới sự dẫn đường của Lý Cha Đức Sâm, mọi người dọc theo dòng sông nhanh chóng đi tới. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy hơn một ngàn dạng đến bên ngoài của xích kim sơn. Sau khi rẽ một vòng lớn, không lâu sau đã biến mất trong mắt của đông đảo lưu lãng già. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, không tự mình nhìn một cái thì không chịu được. hắc bào lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư cảm khái, lắc đầu rồi chỉ huy mọi người nhanh chóng dựng trại Hắn cũng từng một thời trai trẻ, từng xúc động, thậm chí có thể nói đó là những năm tháng lỗ mãng. Năm đó, lần đầu tiên theo tộc nhân đi tới đây, hắn cũng từng không cam lòng, cả đêm chạy tới nguồn của hồng hà trên xích kim sơn để xem thử. Mới đi được nửa đường thì thiếu chút nữa đã bị mấy đầu thần dai hành long biến thành bữa điểm tâm nuốt vào. Đối với mấy người dương lăng mà nói. Khoảng cách một hơn một ngàn giảm cũng không tính là gì. Không tới một canh giờ đã thuận lợi chạy đến xích kim sơn. Trên đường còn thuận tiện làm thịt một đám phi báo không biết sống chết dám cản đường. Thu được không ít siêu dai ma thú tinh hạch. Xích kim sơn rất lớn. Cao vút lên trong mây. Quanh co chập trùng. Trên núi không có lấy một ngọn cỏ, không có một cây cối nào, nhìn rất tương phản với những ngọn núi gần đó. Vô luận là bồn đất hay là nham thạch, tất cả đều có ẩn chứa những tia màu đỏ, trộn lẫn không ít xích kim sa kém chất lượng. Hồng hà chảy mạnh từ trên núi xuống không ngừng cuốn theo bùn đất ở hai bên, hình thành nên một cái động sâu không lường được. Nước sông trong suốt đi vào, lúc đi ra lại vẫn đục không chịu nổi. chứa rất nhiều bồn đất. Một ngọn núi to như vậy, chẳng lẽ ngay cả một khối xích kim xa quáng cũng không có lưu lại. Nhìn xích kim sơn hùng vĩ, Dương Lăng không thể tin lắc đầu, ngồi khoanh chân xuống gọi ra giác phong thú, chỉ huy chúng nó nhanh chóng thăm dò cả tòa xích kim sơn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Cha Đức Dâm, dậm đạp giác phong thú nhanh chóng chia làm 100 đại đội. một tiếng tách ra thăm dò cả tòa xích kim sơn không buông tha bất cứ ngõ ngách nào triển khai một mạng lưới sục sạo ở đâu ra giá nhiều rác phong thú thế nhìn rác phong thú bay đầy trời lý cha đức xâm trợn mắt há to mồm lúc trước thấy dương lăng gọi ra một đội rác phong thú dò đường hắn còn tưởng rằng dương lăng là một tên thuần thú sư cường đại chỉ thuần dưỡng một nhóm rác phong thú mà thôi không ngờ Dương Lăng trong nháy mắt đã gọi ra cả trăm vạn giác phong thù. Số lượng nhiều không đếm xuể, quả thức chính là không thể tin được. Triệu Hoán Sư, nhìn Dương Lăng đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Lý Cha Đức Sâm lắc đầu. Triệu Hoán Sư Cường Đại hắn đã gặp qua không ít, nhưng chưa thấy ai có khả năng gọi về nhiều ma thú như vậy. Nhưng nhìn qua, Dương Lăng lại cũng không giống một tên thuần thú sư. Lưu lãng bên ngoài nhiều năm như vậy, Hắn chưa thấy qua cũng như chưa nghe nói đến một tên thuần thú sư nào có thể nuôi dưỡng một đoàn ma thú kinh người như thế. Giác phong thú tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã truyền về rất nhiều tin tức. Từ dưới chân núi một đường chạy thẳng lên đỉnh núi, không buông tha bất cứ thứ gì khả nghi. Đáng tiếc, bận rộn hơn nửa canh giờ vẫn không thu được gì, không tìm ra được một mảnh xích kim sa nào. Chẳng lẽ... những xích kim sa còn lại đều giống như dầu mỏ bị chôn sâu dưới đất nhìn ngọn xích kim sơn hùng vĩ không một ngọn cỏ thấp thoáng hồng quang dương lăng nhíu mày có thể khiến cho nước sông trở nên vẫn đục cũng như lấp loáng hồng quang như vậy điều đó cho thấy bên trong đất ở xích kim sơn vẫn còn ẩn chứa rất nhiều xích kim sa rất có thể ở sâu trong đất vẫn còn một tòa xích kim sa quáng thật lớn chỉ là mọi người tìm không được hoặc là đào không ra mà thôi trong ma thú quân đoàn mấy tên ra hỏa khí lực lớn có không ít nhưng có khả năng đào đất lại không nhiều lắm trầm ngâm một lát dương lăng gọi ra một bầy lớn chi chu cùng thổ bạt thử chỉ huy chúng nó chui xuống đất xem có thể tìm được xích kim sa quáng hay không không ngờ mặt đất phi thường cứng rắn càng xuống sâu lại càng cứng hồng mao lang chu không thể chui xuống Hàm răng bén nhọn của thổ bạc thử cũng chịu thua. Cho dù là mấy tên khỏe mạnh như cử viên vương cùng hắc long vương thay phiên nhau. Cũng không có biện pháp đào sâu xuống. Dương lăng vinh đệ. Vô dụng thôi. Xích kim sơn cực kỳ cứng rắn. Cho dù là thượng vị thần cũng không có biện pháp đào xuống. Ngay cả nếu bên dưới mặt đất có rất nhiều xích kim xa quáng. Cũng không ai có đủ bản lãnh để đào ra. Trừ phi... Lý cha Đức xâm lắc đầu, biết rằng những cố gắng của Dương Lăng chỉ là phí công, nếu đất của xích kim sơn mà mềm, thì đã sớm bị mọi người lật tung lên rồi, còn đâu đến lượt Dương Lăng đến hôm nay mới đào, trừ phi cái gì. Dương Lăng đứng lên, thấy được một tia hy vọng, nếu có thể bắt được mấy cây ma quỷ đằng đáng sợ ở bên trong động. Nói không chừng còn có thể dò xét ở sâu trong mặt đất có hay không xích kim sa mà đào ra. Đáng tiếc, việc này căn bản là không có khả năng. Nhớ tới ma quỷ đằng đáng sợ bên trong động ngầm, Lý Cha Đức xâm ra đầu một trận tê dại. Năm đó, hắn từng tò mò tới gần động ngầm mà Hồng Hà chảy xuyên qua, chuẩn bị nhìn xem bên trong có xích kim sa hay không. Không nghĩ tới. Còn chưa kịp tới gần đã bị mấy gốc ma quỷ đằng tập kích, trọng giáp trên người nháy mắt đã bị đánh nát. Nếu không phải có trưởng lão trong gia tộc kịp thời giúp một tay, sợ rằng đã bị ma quỷ đằng đáng sợ kéo vào trong động làm phân bón. Bên trong động có xích kim sa hay không, Lý Cha Đức sâm không biết. Nhưng hắn rất rõ ràng, ma quỷ đằng bên trong động cực kỳ nguy hiểm, cho dù có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không dám dễ dàng đi vào. Gần sát động ngầm có một đống lớn thi cốt trắng bệch chính là minh chứng tốt nhất. Ma quỷ đằng, nhìn dòng sông từ trên núi chảy xuống, nhìn động ngầm sâu không lường được. Dương lăng trong lòng vừa động, chỉ huy một đội giác phong thú đi vào dò xét tình huống cụ thể. Không ngờ, vừa mới đi đến gần cửa động, đột nhiên, hô, một tiếng xuất hiện rất nhiều dây leo. Giống như vòi bạch, tụp đánh rơi hết đám giác phong thú có tốc độ rất nhanh. Lập tức cuốn chặt lấy bọn chúng rồi dùng thế xét đánh không kịp bưng tay kéo hết vào trong động ngầm âm yêu ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới trăm chín mươi 599 Hấp huyết đấu ma quỷ khiếp sợ qua đi Dương Lăng gọi ra một đội hấp huyết biên bức Chỉ huy chúng nó cẩn thận bay qua Chuẩn bị nhanh chóng hiểu rõ tình huống bên trong động Hô hàng trăm hấp huyết biên bức chia làm 10 đội Ẩn nấp nơi loạn thạch trước động mà nhanh chóng tới gần động ngầm âm yêu so với giác phong thù Tốc độ trong cự ly ngắn không chậm hơn bao nhiêu Nhưng hình thể càng nhỏ, càng thêm bí ẩn Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người Thuận lợi đi tới gần cửa động Xong ngay khi mọi người tưởng rằng chúng nó sắp thành công lẻn vào Thì một việc ngoài ý muốn xảy ra Suy bên trong động đột nhiên vọt ra cả vạn ma quỷ đằng đen nhánh Như những ngọn roi ra quét qua không trung trong nháy mắt đã đánh rơi cả trăm con hấp huyết biên bức. Những đầu ngọn sắc bén chẳng khác gì lưỡi lê xuyên thủng qua thân thể của đông đảo hấp huyết biên bức, hô một tiếng bắt lấy bọn nó kéo vào. Có chút ma quỷ đằng thậm chí múa may khắp nơi, vô thanh vô tức xuyên thủng nham thạch cứng rắn, lưu lại những lỗ thủng to như ngón tay cái. Trong nháy mắt đem những tảng đá lớn mà cử viên cũng không thể đánh vỡ đâm thành tổ ong. Trời ạ, cái này tới cùng là loại quái vật gì? Chẳng lẽ bên trong toàn là những ma quỷ đằng đáng sợ này? Chứng miến một màn đáng sợ đó, mọi người kinh hãi than thầm không thôi. Cho dù là kiếm thần kiệt lạp nhị đức cùng tinh linh đại tế tử có thực lực chung vị thần cũng ngưng trọng sắc mặt. bùn đất cùng đá tảng ở xích kim sơn cực kỳ cứng rắn. Cho dù là những ma thú tu luyện lực lượng pháp tắc như cử viên vương và Hắc vong vương Cũng không thể nào đào ra một cái hố sâu Không nghĩ tới, ma quỷ đằng này có thể vô thanh vô tức xuyên thủng từng khối cử thạch Trong nháy mắt xuyên thủng nham thạch cứng rắn Đằng mạn này cứng rắn cỡ nào cũng có thể tưởng tượng Dương lăng vinh đệ, không cần thử nữa, đi thôi Nhìn động ngầm âm u, lý cha đức Sâm buồn bực lắc đầu Ma quỷ đằng bên trong động cực kỳ đáng sợ, không sợ dìm nước cũng không sợ lửa đốt, độ cứng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Theo truyền thuyết, rất rất lâu trước kia, từng có một đội thiên sứ kết trận nhảy vào bên trong động. Mặc dù hung hăng đi vào, nhưng cuối cùng đoàn người cũng không có ai đi ra. Ngay cả một đội thiên sứ chiến đấu cũng không phải là đối thủ. Dương Lăng trong lòng chấn động, nhìn động ngầm sâu không lường được. Câu mày tìm kiếm kế sách bốn hắn còn chuẩn bị phái cự viên vương dẫn đông đảo tây ngoại cự viên mặc trọng giáp đi thử vào nghe thấy lý cha đức sâm nói như vậy không khỏi bắt đầu chần chờ ma quỷ đằng có thể làm cho một đội thiên sứ chiến đấu bị diệt toàn quân chiến đấu lực tuyệt đối không phải chuyện đùa sợ rằng số ma quỷ đằng vọt ra khỏi động chỉ mới là một tròm của ngọn băng sơn đất ở xích kim sơn cực kỳ cứng rắn phái chi chu hoặc là thổ bạt thử từ mặt đất chui xuống hiển nhiên không có khả năng ma quỷ đằng cứng rắn vô cùng công kích sắc bén phái bộ binh như cử viên cùng hạt sư cường công cũng không phải là biện pháp cho dù chiến thắng sợ rằng cũng phải trả giá không nhỏ bởi vì độ cao của động ngầm có hạn phái không quân như hắc long cùng song túc phi long xuất chiến cũng không thích hợp nói không chừng thương vong so với bộ binh còn thảm trọng hơn làm sao bây giờ Nhìn động ngầm âm u, lại nhìn hồng hà cuồn cuộn chảy về phía tây. Dương Lăng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được biện pháp tốt nào. Sau khi cắn chặt răng, dứt khoát mặc vào băng phong khôi giáp, chuẩn bị tự mình vào xem tình huống bên trong động. Thân thể cường hãn băng phong khôi giáp cứng rắn, còn có đại địa thủ hộ cường đại cùng huyết tinh linh trùy thủ sắc bén. Hắn không tin không chống lại được đằng mạng. Cho dù thật sự không phải là đối thủ Ít nhất cũng có thể thông qua ngũ hành Độn thuật kịp thời toàn thân trở ra Đại nhân Ta với người cùng nhau đi vào Yêu cơ cảm giác nhạy cảm Thấy Dương Lăng mặc băng phong khôi Giáp vào Nàng lập tức hiểu được ý định của Dương Lăng Động thân đi ra Theo sát phía sau Dương Lăng Đúng Cùng tiến lên Một cước đạp dẹp bọn chúng Một côn đánh nát bọn nó Tên cự viên vương hiếu chiến không cam lòng tụt lại phía sau, dơ huyền thuyết đại bổng trầm trọng lên ngo ngoe muốn gây dối, chuẩn bị làm tiên phong cho Dương Lăng. Sau khi hiểu được ý tứ của Dương Lăng, đám người thi vu vương cùng Hải Đức Lạp cũng đều yêu cầu được xuất chiến, nhanh chóng kết trận bảo vệ lấy Dương Lăng. Ma quỷ đằng bên trong động hết sức đáng sợ, nhớ tới những sợi dây leo có thể xuyên thủng nham thạch trong nháy mắt mà ra đầu tê dại. Nhưng không có kẻ nào lùi bước. Dương Lăng, ngay cả một đội thiên sứ chiến đấu cũng không phải là đối thủ. Ta xem, tốt nhất là không nên đi vào. Tinh linh đại tế tự lo lắng, khuyên Dương Lăng không nên mạo hiểm. Đúng a, Dương Lăng vinh đệ, xích kim sa rất chân quý, nhưng tánh mạng còn quan trọng hơn. Hơn nữa bên trong động có xích kim sa hay không cũng không ai biết. Bạn nhất nếu không có gì chẳng phải phí thời gian sao. Mắt thấy yêu cơ không chút do dự theo sát dương lăng hành động. Lý cha đức xâm gấp đến độ chạy vòng quanh. Ngay cả hắn là cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không dám đi vào. Yêu cơ chỉ có thực lực lĩnh vực mà đòi đi vào chẳng phải là muốn chết sao. Yên tâm, ta chỉ là muốn... Đi vào xem thử tình huống thế nào thôi. Ta một mình hành động. Cho dù có nguy hiểm gì cũng có thể nhanh chóng chạy ra. Dương Lăng vừa nói vừa lấy ra huyết tinh linh chủy thủ sắc bén. Ra lệnh cho đám người thi vu vương đứng tại chỗ chờ lệnh. Rồi lập tức bắt vu ấn. Hô một tiếng thuấn di đi vào. Vì dự phòng vạn nhất. Nhanh chóng ra trì đại địa thủ hộ. Xuy Dương Lăng vừa xuất hiện nơi cửa động. Còn chưa kịp cẩn thận quan sát thì đã bị cả ngàn vạn gốc ma quỷ đằng công kích. Nháy mắt. dây mây cứng rắn chẳng khác gì roi sắt đánh thẳng vào người rậm dạp như hạt mưa nối tiếp nhau không dứt như cuồng phong bạo vũ có chút thậm chí dựng đứng thẳng tắp như cây thương đâm thẳng đến ý đồ muốn xuyên thủng ngực hắn phúc phúc phúc băng phong khôi giáp hàn khí bức người hơn nữa còn có đại địa thủ hộ có sức phòng ngự kinh người gắt gao ngăn cản ma quỷ đằng đang tập kích như cuồng phong bạo vũ khiến cho dương lăng thở dài một hơi Sau khi quát lên một tiếng liền triển khai phản kích hung mãnh Huyết tinh linh thủy thủ sắc bén hóa thành một đạo hồng quang bay lượn nơi không trung Ca sát một tiếng chặt bỏ đi hàng loạt ma quỷ đằng đen nhánh Ma quỷ đằng rất cứng Nhưng huyết tinh linh thủy thủ cũng là vật phi phàm Đã hấp thu chẳng biết bao nhiêu máu huyết của vô số người và ma thù Toàn thân thủy thủ đỏ bừng Tản mát ra một trận mùi máu tươi nồng đậm cùng một tia đao mang sắc bén màu đỏ từ xa nhìn lại phảng phất như một đám lửa đỏ đang bùng cháy một cây hai cây rất nhanh bên cạnh dương lăng đã chất đầy một đống ma quỷ đằng phảng phất giống như độc xà bị chém đứt đôi không ngừng nhiễn động sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào có một chút thậm chí còn kiệt lực hướng về bên trong động bơi đi tựa hồ còn có trí tuệ và linh tính cực cao vượt qua dự liệu của dương lăng thật không hố là ma quỷ đằng Chém thành hai đoạn rồi mà vẫn không chịu chết. Dương lăng phất tay chém đứt một cây ma quỷ đằng đang có ý đồ công kích mình. Lập tức đi nhanh về phía trước. Một bên ngăn địch, một bên quan sát tình huống bên trong động. Cửa động không lớn, nhưng bên trong lại thật sự khác biệt. Động ngầm tối như mực nhìn không thấy điểm cuối. Ở giữa có dòng sông độc ngầu đang chảy. Hai bên là hà sàng rộng lớn, trải rộng đầy đá vụn to nhỏ. Tiếng xé gió suy suy nổi lên không dứt, ma quỷ đằng nhiều không đếm xuể từ bốn phương tám hướng kéo tới, nghiêng trời lệch đất. Bên trong động rất tối, nhưng dựa vào thị lực hơn người, dương lăng nhanh chóng thấy rõ tình huống bên người. Bùn đất màu đỏ sậm phía dưới, thỉnh thoảng phát ra một tia sáng, có vài chỗ thậm chí lộ ra một khối biên rác nhỏ, toàn thân màu đỏ, cùng đá vụn bình thường khác nhau khá xa. Đúng là xích kim sa quáng chân quý, đúng như dự liệu. Bên trong động quả nhiên có xích kim sa quáng, chỉ là không biết ẩn chứa nhiều ít bao nhiêu mà thôi. Suy mắt thấy không cách nào đánh vỡ đại địa thủ hộ cùng băng phong khôi giáp trên người Dương Lăng. Đông đảo ma quỷ đằng liền thay đổi sách lược, giống như một con độc xà trường tới. Ý đồ cuốn chặt lấy Dương Lăng rồi siết chết. Từ cứng rắn như thiết biến thành một sợi dây mềm mại cứng cỏi. Làm Dương Lăng rất ngoài ý muốn. Huyết tinh linh trùy thủ chém xuống. phẳng phất như chém phải một miếng bọt biển. Căn bản là không chịu lực. Không tốt. Nhìn dây mây cổ quái đang ốn éo tiến lại. Đồng tử Dương Lăng co rút nhanh. Theo tiềm thức mau chóng lui lại. Không ngờ. Ở phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiệp rậm rạp ma quỷ đằng. Gắt gao ngăn chặn lấy đường đi. Vừa định kết u ấn để thuấn di ra ngoài. Dây mây rậm rạp đã cuốn chặt lấy. Dây mây giống như rắn cuốn chặt lấy con mồi. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Lăng bỗng có cảm giác quen thuộc. Linh cơ vừa động, nhớ tới tình cảnh lần trước gặp phải hấp huyết đằng, liền nhanh chóng mang hết hấp huyết đằng trong vu tháp không gian gọi ra. Dậm dạp số lượng cùng ma quỷ đằng không thua một chút nào, thậm chí còn nhiều hơn một bậc. Suy về phương diện cứng rắn, Hấp huyết đằng so ra thua kém ma quỷ đằng, nhưng càng thêm cứng cỏi, số lượng cũng khổng lồ. Càng quan trọng chính là hấp huyết đằng còn có một tuyệt chiêu, cắn nuốt. Những sợi dây đầy gai nhọn hung hăng đâm thẳng vào trong cơ thể ma quỷ đằng, điên cuồng hấp thu năng lượng của đối phương. Hấp huyết đánh với ma quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong động dây mây bay múa dập dờn, hai loại dây mây cuốn chặt lấy nhau. Giữa như hai con độc xà liều mạng đánh nhau, ma quỷ đằng công kích sắc bén, trong nháy mắt có thể xuyên thủng thân thể của hấp huyết đằng nhưng từ gốc cho đến ngọn đều bị hấp huyết đằng bướng bình cuốn chặt lấy, có lực mà không sử dụng được. Một con độc xà hung ác mà bị bó chặt lại không cách nào nhúc nhích, cho dù răng nanh có sắc bén, cho dù độc tính có cường thịnh trở lại cũng mất đi uy lực, chi theo cái vung tay của Dương Lăng. Bên trong động xuất hiện rất nhiều nhện lông đỏ Phun ra tơ nhện cứng cỏi Mang đám ma quỷ đằng đang có ý đồ phản kích bó chặt lại Một sợi tơ nhện thì không có tác dụng gì lớn Chỉ dùng sức một tí là đã bước được Nhưng cả ngàn vạn sợi tơ nhện đan vào nhau Vậy thì không còn như bình thường nữa Trong khi mới bắt đầu Đông đảo hấp huyết đằng còn rơi vào hạ phong Nhưng theo số hấp huyết đằng đang được gọi ra cuồn cuộn không ngừng Theo sự xuất hiện của hấp huyết đằng vương thiên thủ huyết đằng, theo sự hỗ trợ của bầy nhện lông đỏ, hấp huyết đằng từng bước cùng đối phương giết nhau bất phân thắng bại. Thậm chí, tại cục bộ còn chiếm được thượng phong, ma quỷ đằng bên trong động ngầm số lượng khổng lồ, nhưng khi mang cả tòa hấp huyết đằng bên trong vu tháp không gian xuất ra, số lượng trên cơ bản không phải là ở cùng một cấp bậc. Một cây hấp huyết đằng không phải là đối thủ, vậy 10 cây... Một trăm cây cùng tiến lên, liều mạng cuốn chặt lấy đối phương, kiệt lực hấp thu năng lượng cùng tính mạng của đối phương hấp huyết đằng cứng cỏi cùng thiên phú cắn nuốt, được phát huy đến mức cực hạn, vừa vặn khắc chế ma quỷ đằng cứng rắn, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương sáu trăm, ma quỷ đằng vương sau khi một hơi chịu ra rất nhiều hấp huyết đằng cùng chi chu, nhìn bên cạnh không còn một cây ma quỷ đằng nào còn nhúc nhích, dương lăng thở dài một hơi, khom lưng đào ra một khối xích kim sa quáng kích cỡ bằng bàn tay, sờ vào lạnh lẽo như kim loại, mặc dù chỉ lớn bằng khoảng bàn tay, nhưng sức nặng so với thiết quáng có cùng thể tích lại lớn hơn cả chục lần, toàn thân màu đỏ sậm. Che kín bởi nhiều chấm to nhỏ, ẩn chứa không ít tạp chất. Bất quá, so với xích kim sa vớt từ trong nước sông thì độ tinh khiết cao hơn. Chẳng biết chân quý hơn biết bao nhiêu lần. Một khối, hai khối. Rất nhanh, dương lăng từ mặt đất đã đào ra dược thêm mấy khối xích kim sa quáng có kích cỡ tương tự. Thoạt nhìn, số lượng ẩn chứa hẳn là không ít. Chỉ là phẩm chất kém một chút. Có nhiều cái khó có thể lọc đi được tạp chất. Bất quá, ở sâu trong hàm động có quáng thạch có phẩm chất cao hơn hay không? Vậy thì cần phải từng bước kiểm tra kỹ hơn. Đại nhân, chúng ta tới đây. Giết, nhanh, giết vào. Đám người cự viên vương cùng hắc long vương vừa gào thét vừa nhanh chóng chạy vào, đằng đằng sát khí. Thấy dương lăng mãi mà vẫn chưa ra. bên trong hang động lại truyền ra từng trận âm thanh chói tai bọn họ thật sự không nhịn được dưới sự chỉ huy của thi vu vương bất chấp tất cả chạy vào kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức tinh linh đại tế tử cùng lý cha đức sâm cũng chạy vào theo e sợ dương lăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trời a đây là sau khi nhanh chóng tiến vào động nhìn dậm dạp dây mây đang bay múa đầy trời mọi người kinh hãi thất sắc Mặc dù đã biết rằng trong động có rất nhiều ma quỷ đằng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại nhiều đến thế. Dừng tay, đây là hấp huyết đằng của chúng ta." Thi Vu Vương la lên một tiếng, giữ chặt lấy cự viên vương đang dơ huyền thiết đại bổng chuẩn bị chạy qua. Thực lực của Thi Vu Vương trong ma thú quân đoàn cũng không tính là nổi bật, nhưng làm một gã thượng vị giả từng cầm quân ngàn vạn, Trên chiến trường so với đám người cự viên vương cùng hắc Long Vương thì tỉnh táo hơn nhiều. Nhanh chóng phát hiện một đám dây leo bất đồng bên cạnh Dương Lăng. Thấy được rất nhiều huyết nang dùng để pha chế rượu. Đúng vậy, đây là hấp huyết đằng của chúng ta. Dương Lăng cười cười, chỉ huy đông đảo hấp huyết đằng cùng chi chu một đường vừa đi vừa giết. Chuẩn bị tìm hiểu xem tình huống ở sâu trong hàm động. Thiên thủ huyết đằng phảng phất như là một con bạch Tụt khổng lồ dẫn đầu phía trước, chỉ huy dậm dạp hấp huyết đằng gắt gao cuốn lấy ma quỷ đằng trên đường đi. Lang Chu Vương chỉ huy đông đảo Chi Chu theo sát phía sau, phun ra tơ nhện bó chặt lấy ma quỷ đằng đang không thể nhúc nhích. Những cái gai nhọn của hấp huyết đằng cực kỳ sắc bén, dưới sự hiệp trợ của đông đảo Chi Chu đâm thẳng vào trong cơ thể của ma quỷ đằng, điên cuồng hấp thu lấy năng lượng cùng sinh mệnh lực của chúng. Rất nhanh, ma quỷ đằng cứng rắn mềm oặt. da nhanh chóng khô héo, trái ngược lại, đông đảo hấp huyết đằng ngược lại như được uống thuốc đại bổ tràn ngập sức sống, càng đánh càng hăng, dưới sự chỉ huy của thiên thủ huyết đằng, một đường giết thẳng vào, như vậy cũng được. Nhìn một màn kinh người đó, Lý Cha Đức xâm rung động không thôi, trăm ngàn năm qua, chẳng biết có bao nhiêu người đã có ý đồ đi vào bên trong động thám hiểm. Mong mỏi tìm được xích kim sa quáng chân quý. Nhưng thực tế, tất cả đều có đi không về. Về sau này, cho dù là những cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không dám đi tới gần. Không nghĩ tới, tên dương lăng này không biết từ đâu gọi về rất nhiều hấp huyết đằng cùng chi chu cổ quái như vậy. Một đường giết thẳng vào trong. Đương nhiên rồi, chỉ cần đại nhân chúng ta tự mình ra tay, không có gì là không giải quyết được. yêu cơ tự hào ưỡn bộ ngực vốn đã rất đầy đặn của mình lên dưới xiêm y mỏng manh, song phong vươn cao phẳng phất như hai con thỏ nhỏ đang run rẩy. Lý cha Đức Sâm đứng bên cạnh thấy vậy thiếu chút nữa máu mũi phun ra. Tát lạp đại nhân các ngươi tới cùng là xuất xứ từ gia tộc nào vậy? Lý cha Đức Sâm đối với thân phận của Dương Lăng càng ngày càng tò mò ở bên ngoài lưu lãng lâu như vậy. Hắn chưa từng gặp qua triệu hoán sư hoặc là thuần thú sư cường đại đến như vậy